Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.000 Biến Khéo Thành vùng Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Lớn văn học đề cử các vị thư hữu Đọc Bách Luyện Thành Tiên chính văn Chương 3.000 Biến Khéo Thành vùng Bốn người đồng thời nuốt một miếng nước bọt Trong nội tâm âm thầm Kêu khổ Lần này thật đúng là đá ngã thiết bản rồi Thanh nhan tôn Giả thật là bao che khuyết điểm đúng vậy Nhưng cũng sẽ không vì mấy Người bọn hắn con tôm nhỏ đắc tội cùng giai tu sĩ đấy Đây không phải mặt không mặt mũi nguyên nhân Mà là làm như vậy căn bản là không đáng Nói một cách khác Đối phương cho dù ở chỗ này đưa bọn chúng giúp hồn Luyện phách sư tổ lão nhân ra ông ta khẳng định cũng sẽ biết giả Câm vờ điếc Đem khoản này ăn oán hời hợt bỏ qua tuyệt sẽ không có Vì bọn họ báo thủ vừa nói Dù sao tu tiên giả đều là vì tư lợi Mà tiên đạo khó khăn cao dai Tu tiên giả bắt nạt kẻ yếu Sợ hãi kẻ mạnh đó là không thể bình thường Hơn được Nghĩ đến đây bốn trong lòng người đã bắt đầu bồn chồn Làm sao có thể không sợ đâu rồi Duy nhất dựa vào cũng không có tác dụng, hiện. Tại chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc Ha ha ha. Hàm răng run lên âm thanh truyền vào lỗ tai, bốn người sợ tới mức. Toàn thân phát chạy lệnh. Vội vàng lớn tiếng cầu khẩn, cái kia vụt ịt tu. Sĩ càng là liên tục dập đầu. Nhưng mà Lâm Hiên không hề bị lay động. Bọn hắn hiện tại đáng thương bất quá là bởi vì ở Hạ Phong. Vừa rồi, kéo cao khí ngang thời điểm cũng không thấy đối với hồng lăng tiên. Tử lưu thủ, lâm hiên tuy nhiên không phải cái gì đó thì sát khát máu nhân vật. Nhưng xả cùng nông phu câu chuyện hay vẫn là tinh tưởng tuy nhiên. Dùng thực lực của hắn cũng không sợ bọn họ trả thù, nhưng chính là vài câu cầu xin tha thứ là đổi lấy hắn không được thương cảm đấy. Tiên tử, ngươi xem mấy người bọn hắn ứng nên xử trí như thế nào? Đâu này? Lâm Hiên mỉm cười quay đầu, vừa rồi hắn liền đã nói trước, trưng cầu. Qua Hồng Lăng tiên tử ý kiến, giờ này khắc này, bất quá là chuyện. Xưa nhắc lại mà thôi. Chuyện này. Hồng Lăng trên mặt toát ra vài phần khó xử vẻ. Muốn nói chủ ý của nàng, đương nhiên hận không thể đem mấy người kia. Diệt trừ, vừa mới nếu không là lâm hiên xuất thủ tương trợ, chính. Mình đã sớm hồn phi phách tán mất. Cầu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nàng đối với mấy người há có thể. Có tốt sắc mặt. Nhưng mà lời nói là như thế này đúng vậy, có thể mấy người thân phận. Lại làm cho hồng lăng không có khả năng không cố kỵ một, hai đấy. Đây cũng không phải hồng lăng nhát gan. Hoàn toàn trái lại, nàng này. Từ trước đến nay to gan lớn mật, vấn đề là chuyện lần này còn dính sáng đến độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Cái kia cấp bậc tồn tại có bao nhiêu đáng sợ, hồng lăng tuy nhiên. Chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng tục ngữ nói chưa từng ăn thịt. Heo tổng gặp qua heo chạy, cho dù là tin việc hè, hồng lăng hoặc. Nhiều hoặc ít cũng từng từng nghe nói, tuyệt không phải mình có thể chống lại, không trinh lệch của song. Phương căn vốn là lại không thể lộ trình, đối phương chỉ cần một. Đầu ngón tay út, có thể đem chính mình nghiền vì là bột phấn thẩm. Chí là muốn sống không thể, muốn chết không được. Hồng Lăng thật là gan lớn đúng vậy, nhưng cũng không có nghĩa là, là... Có thể không kiêng dè gì rồi đối với độ kiếp kỳ lão quái vật kính sợ. Đó là vô luận như thế nào cũng không có khả năng mạt sát đấy. Tiên tử chắc là bận tâm thanh nhan tôn giả, không cần lo lắng cái. Kia tiểu lão nhân nếu là muốn vì bọn họ suốt đầu đều có lâm mố đón. Lấy, huống chi tại hạ cùng với hắn vốn là có một ít ăn oán còn chưa. Chấm dứt. Mặc dù hắn không tìm đến ta, lâm mỗ cũng muốn đi tìm kiếm. Hắn đấy. Lâm hiên mây trôi nước chảy âm thanh truyền vào lỗ tai, hắn là mực. Nào linh lung người thông minh, gặp hồng lăng tiên tử mặt mũi tràn. Đầy do dự trải qua đoán được trong nội tâm nàng cố kỵ. Lâm huyên, ngươi nói thật chứ? Hồng lăng tiên tử nhưng lại kinh hãi thất sắc. Vừa mới cũng đã nói đối với Lâm Hiên độ kiếp kỳ thân phận nàng này Là trong nội tâm còn nghi vấn cho rằng Lâm Hiên là hồ huyên hoang Phô trương thanh thế mà thôi Nhưng vừa vặn cái kia lời nói khí thế mười phần lại tuyệt đối Không thể làm bộ hơn nữa hiện tại cũng không cần phải lại ăn nói Linh tinh a chẳng lẽ nói Hồng lăng nghẹn họng nhìn chân chối Lâm Hiên vừa mới cũng không phải nói lung tung, hắn thực tiến dai. Đến độ kiếp kỳ rồi. Chỉ là khả năng này sao? Hồng Lăng mình cũng là tu tiên giả, đương nhiên biết rõ trong lúc này. Đồ khó. Chính là mấy ngàn năm theo ly hợp đến độ kiếp, chưa từng có ai. Sau này không còn ai, Lâm Hiên có lợi hại như vậy sao? Hồng lăng từ khi đạp vào con đường tu tiên kinh nghiệm sóng to gió. Lớn cũng không phải số ít mà giờ khắc này thật đúng được chấn động. Đến mức ngây người. Đều không thể nói hâm mộ hoặc bội phục toàn bộ trong ớt đều là trống. Giống rồi. Mà cái kia bốn cái không may ra họa thì lại vẻ mặt xám trắng vẻ. Còn có biết bát hơn tin tức sao? Gia hỏa này rõ ràng sáng tỏ biểu thị hắn cùng với sư tổ tầm đó là có cửu oán đấy. Bốn người ngây ra như phóng trong nội tâm hối hận không thôi, sớm. Biết như thế, lúc trước hắn không hề cũng sẽ không biết đề thanh. Nhan tôn giả danh tự, mà bây giờ nước đổ khó hốt, hắn hận không thể mua khối đậu hủ đâm. Có thể nói thì nói như thế Bốn người thì như thế nào Cam tâm cứ như Vậy vẫn là Có thể dù không cam lòng đến đâu Thì như thế nào thực lực của hai Bên cách xa đến tình trạng như thế Bọn hắn lại sao có thể có thoát Thân thượng sách Mặc cho số phận là lựa chọn duy nhất Bốn người bây giờ có thể làm Chính là không ngừng mà dập đầu cầu xin Tha thứ rồi Thì ra Lâm Hương đã tiến dai đến độ kiếp kỳ tiểu muội thật sự là thất kính. Hồng Lăng tiên tử vén áo thi lễ tuy nhiên sưng hô hay. Vẫn là ngang hàng luận giao bộ dạng nhưng biểu lộ nhưng lại cực kỳ. Cung kính nếu như thế mấy người bọn hắn trừng phạt đúng tội kính. Xin Lâm huyên không muốn thả qua. Được tiên tử nói như vậy Lâm mốt làm theo là được. Cười khẽ âm thanh truyền vào lỗ tai kỳ thật không cần hỏi, lâm hiên. Cũng sớm đoán được kết quả này, tu tiên giới cũng không có lấy oán. Trả ơn chiếm thượng phong thời điểm dựa vào cái gì muốn đem kẻ địch. Buông thả. Nhổ cỏ tận gốc mới được là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, lập tức linh quang đại tố, một. Mảnh màu xanh vòng ánh sáng bảo vệ hướng về bốn người vào đầu cháo đi, xuống, tiền bối hạ thủ lưu tình. Bốn người kinh hãi, dốc sức liều mạng muốn tránh, nhưng mà pháp lực dĩ nhiên cứng lại, lại ở đâu còn thi triển được ra bảo vệ tánh mạng. Bí thuật chỉ có thể chơ mắt nhìn xem cái kia mảnh linh quang rơi. Xuống trên đầu mình đã đến, trời đất quay cuồng. Bốn người chỉ cảm thấy một hồi cảm giác mê man tiến nhập trong ớt. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên một lần nữa dơ tay. Lên bấm tay hơi gãy, su su âm thanh truyền vào bên tay, nhưng... Lại bay ra mấy hạt cũng không ngờ hỏa đạn. Bốn người trực tiếp biến thành khói bụi. Đạp phá thiết hài vô mịch xử được đến toàn bộ không uổng thời gian. Thanh nhăn lão nhân quả nhiên không tải lôi không đảo rồi. Lâm Hiên tự lẩm bẩm âm thanh truyền vào lỗ tay vừa mới thông qua sư. Hồn thuật, hắn đã được đến muốn manh mối lại nói tiếp chính mình. Vận khí đem làm coi như không tệ nếu không là cơ duyên xảo hợp tử. Khi Linh Ba Cốc truyền tống đi ra liền gặp phải cái này bốn cái không. May ra hỏa tử ngươi nói bất định còn có thể đi Linh Ba Cốc một. Chuyến tay không đấy. Lần này cảm ơn lâm huyên tương trợ. Không biết ngươi sau này có tính. Toán gì không đâu này. Hồng Lăng tiên tử vén áo thi lễ biểu lộ lộ ra vài phần quan tâm cùng. Hiếu kỳ lâm huyên sẽ không thực đi tìm thanh nhăn người lão quái kia. Vật đi, nghe nói đối phương chính là là đã sống trên trăm vạn năm tu. Tiên giả thực lực sâu không lường được. Ha ha tiên tử không cần lo lắng, lâm mố không phải người lỗ mãng. Vật tâm lý nắm chắc. Lâm hiên biết rõ đối phương có hảo ý, cho nên. ngữ khí cũng là có chút khách khí, sau đó đột nhiên ngẩn đầu những mày! Làm sao vậy? Xem ra là vừa rồi đồng tính kinh động đến kề bên này tu tiên giả. Cũng thế, chúng ta rời đi trước đây không phải là chỗ. Lâm Hiên nhàn. Nhặt mà nói, dùng thực lực của hắn đương nhiên không sợ cái gì. Nhưng là không muốn đi gây phiền toái, Lâm Hiên thực lực tuy nhiên. Xưa đâu bằng nay, nhưng tính cách cũng không có thay đổi cái gì đó.